Thực là quá sung sướng Người, người Người mình dường lúc này đã té trên mặt đất Một tay ôm lấy đúng quần Một tay chỉ Lâm Phạm Thần sắc vẫn nộ không thể tin Phẳng phất có xúc động muốn đứng lên liều mạng cùng với Lâm Phạm Rộng lượng Người sư Huynh Huynh là người rất là rộng lượng Để làm như vậy chỉ muốn là nghiệm chứng một chút mà thôi Lâm Phạm làm ra vẻ vô tội nói Người Người mình dường lúc này Ngay cả tư tưởng muốn chết đều có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 Lâm phàm sừng sốt ngần người Chẳng lẽ Lý Trường Lão là hổ ăn thịt người sao Nhưng kể cả như thế Thì Lâm phàm cũng chẳng sợ Cùng lắm là một chiêu hầu thử thâu đào thôi Im Đừng nói nữa Lý Trường Lão đến rồi đây Ngày mình Dương đổi sắc mặt Sau đó cung kính đứng tại chỗ Lâm phàm trộn nhìm người đi ra cử bóng tối phía trước Một thân áo đen Dáng người khá là vạ vỡ Mẹ ơi Đúng lúc này mây tan bớt ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt của lý Trường lão lâm phàm tức thì biến sắc mặt đôi mắt đói lên vẻ khó tin đồng thời cũng có chút hoàng sợ cái này người này sao lại biến thành cái dạng này vậy một nửa mặt người một nửa là bộ xương thậm chí còn nhìn có thể thấy cả một phần óc lộ ra ngoài cực kỳ khủng bố thật là quá kinh khủng nhớ tới nghề minh dương đã nhắc lâm phàm cúi đầu không dám nhìn thêm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 Sau đó dẫn sư đệ này tới chỗ của hắn Lại giải thích giới luật ma tông cho hắn Lý Trường Lão khôi phục bình tĩnh nói Vâng Lý Trường Lão Ngày Minh Dương cung kính tiếp nhận phần thường gật đầu đáp Cái quái gì vậy? Giờ khác này như là một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng xuống đầu của lâm phàm Để hắn triệt đề tỉnh đại Lý Trường Lão Đệ tử là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp cơ mà Đãi ngộ...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 không sai đâu đệ từ ngoại môn đều ở đây đấy ngay minh dương nói đồng thời cười cười sư đệ cố gắng đến con đường tu luyện nếu không tiến lên thì át phải lùi nhưng đệ là thiên tài nhất định sẽ thành công cảm tạ ngay sư huynh lâm phàm gật đầu ngay sư huynh tại sao nơi này lại chênh lệch lớn với chỗ của mạnh sư huynh như vậy sư đệ mạnh sư huynh là một trong 10 đại đệ tử thiên tài kiệt xuất của ngoại môn đại ngộ tự nhiên là khác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 Luyện võ trường khổng lồ cho đệ tử ngoại môn vắng hoe Lác đác của mấy bóng người Khác xa suy nghĩ của Lâm Phạm Giờ theo tình huống bình thường Luyện tập võ trường phải tấp nập đầu người Cả đám liều mạng tu luyện Tại sao lại là tình huống này Chẳng lẽ bản đại gia trở lại chỗ đệ tử sát hành ngoại môn Những tên kia Đã không tăng thêm được bao nhiêu điểm kinh nghiệm rồi Thậm chí còn gần như là không có Chẳng lẽ Là trời cao muốn ta suy xuống hay sao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 Giờ phút này Lâm phàm nhớ tới vẻ thống khổ của đám đệ tử sát hạch ngoại môn Sau khi trộm đảo Lập tức nhịn đi xúc động trong lòng Trứng của ta Chỉ có thể vân vây không thể bóp Lúc Lâm phàm còn đang kịch liệt đối tranh tư tưởng Thì trong một gian phòng khác Ở phía xa Hàn Lục run dày hàm răng Toàn thân vô lực ngồi im một chỗ Lâm phàm Ta cùng với người không chết không ngừng Hai mắt của Hàn Lục giống như là muốn phun ra lửa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 Hàn Lục có thể trong thời gian nửa năm ngắn ngủi Từ một người phàm tu luyện tiết hậu thiên cấp 4 Hoàn toàn đã nhờ vào thứ này Tiếp đến Hàn Lục lấy ra một quyển công pháp có tiên là thượng nhật băng quyền Là mượn từ trưởng lão truyền công Và mở tờ thứ nhất Cả trang công pháp đã được nhớ ký ở trong lòng Trước kia trí nhớ của Hàn Lục cũng không quá tốt Nhưng sau khi dùng tiên lộ Tiên chi lộ này Thì không chỉ nhớ tăng lên rất nhiều Mà ngộ tính cũng được đề thăng rất cao